Mai Độc Đoàn xe ngựa dừng lại Lợi tiểu cát đã chuẩn bị Nhảy xuống sông cứu ông già Đúng lúc đó Người trong xe hỏi Chuyện gì? Chú Như Thị trả lời ngay Có một ông già bị rơi xuống sông Người trong xe không cần nghĩ ngợi Lập tức nói Đi tiếp Đây là mệnh lệnh Không ai được ngừng lại Thậm chí cũng không được cứu người Bọn lợi tiểu cát chỉ đánh trớ mắt nhìn ông già chấp chơi giữa dòng sông lạnh lẽo Tuy thấy nhẫn tầm nhưng cũng không dám chống lạnh Xe đi qua cầu gỗ Đột nhiên dưới sông trôi lên một người Tay cầm một cây bắt trượng trường màu Từ dưới gầm đâm qua ván cầu Đâm vào gầm xe rồi xuyên qua mũi xe Lợi tiểu cát lạc giọng kêu lên hoảng hốt Công tử Sắc mặt của tường ca nhì lập tức thay đổi Đồ khốn kiếp Bên kia bờ sông đã có một người, hai tay cầm một thanh long hành đại đào, nặng ít nhất 200 cân, gầm rú lao tới. Thân hình y khôi vĩ, mặt nần nặn thịt, môi dày như hai miếng thịt sống. Dầu mọc tua tủa như gai, dưới chân nước bắn tung tóe. chạy ngược lại hướng ánh sáng, thoạt trông tựa hổ, như khắp người tỏa ra hàng trăm tia sáng bằng bạc. Khi thế sầm sập lao tới, không ai cản nổi. Cùng lúc ấy, Ở phía bờ sông còn lại cũng có một người Tựa hồ như đạp trên mặt nước Lướt tới như trên đất bằng Thân pháp cực kỳ linh động Trong tay múa một sợi xích bạc cực mạnh Nếu không nhờ Sắc nước làm lồi bật lên Lại phát ra tiếng giít véo véo Không ai biết được trong tay của y Lại có một món binh khí như thế Hai người lao tới Tạo thành thế gọng kìm Trong nháy mắt đã áp sát gần đoan xe ngựa Bốn người Phía trước đoàn xe ngựa gặp nguy mà không loạn Lập tức ghim cương lại Hai người bên trái Hai người bên phải nâng kích rút kiếm Chuẩn bị ngành chiến Ba kỵ sĩ ở phía sau Cũng ngưng thần giới bị Lúc này đột nhiên một người bắt dậy Từ trong ngôi miếu thổ địa bên cạnh cây cầu Đây tự hồ như một người khổng lồ Một người khổng lồ bằng thép Khi bước đi Hắn trông giống hệt như một pho tượng bằng đồng Biết cử động Một pho tượng bằng đồng lớn như vậy Lại có thể ngồi kho mình Ẩn trong ngôi miếu thổ địa nhỏ bé Thận khiến người ta không sao tưởng tượng nổi Trên tay pho tượng ấy Là một cây búa lớn có hài lưỡi Khi y di chuyển Cây búa lớn đã mau chóng biến dài ra Thân hình y cao lớn Nhưng động tác cực nhanh Y vừa hiện thân vốn đã áp sát cây cầu Mà y còn hành động rất nhanh Cây búa trong tay lại dài Cây búa quét một vòng chúng vào móng chân của 3 thất ngựa 6 móng gây Tức thì người nghiêng ngựa ngả Quét búa lần 2 Thì chém dụng đầu ba người Quét búa lần 3 Thì chém bay đầu ngựa Sau đó y mau chóng áp sát lại gần cỗ rẻ Cũng trong khoảnh khắc ấy Kỵ sĩ cầm kiếm và cầm kích Tất cả đều chết trong tay người cầm đào Kẻ sử dụng ngân tiền Máu tuôn trào từ các thi thể Làn lước sông cũng dập dành mấy vạt đỏ hồng tanh tươi. Lúc này, ông già bị ngã xuống sông cũng mau chóng phóng vọt lên bờ, chặn ngay đầu cậu. Hai tay vẫn giấu trong ống tay áo, toàn thân ướt đẫm, nhưng là áo đưng đó, trông chẳng khác gì một vị đại tướng chỉ huy 10 vạn đại quân vô địch trốn sa trường. Thích khách cầm ở giữa dòng sông, tung một đòn đá đắc thủ, nhảy vọt lên trụ cầu. Nếu như nói thích khách mai phục dưới sông, Là trung tâm điểm, người múa đào từ bên trái sông tới, người sửa ngân tiên từ bên phải lào tới. Đại Hán dùng búa lớn ở phía sau, ông già chặn ở phía trước. Tổng cộng có 5 người, vừa khéo tạo thành một thế trận ác độc tất sát, giống như một hình bông hoa mải. Thế trận tất ám này được gọi là mai độc. Tự ái tân mai hảo, hành tâm nhất kính tả bất giáo nhân tạo thạch khục tồn lạc lai hỏa sau tháng chạp trước xuân mới hương hoa thoang thoảng đó là lúc hoa mai khỏe sắc đẹp lạnh lùng càng lạnh lùng càng ngạo nghễ càng lạnh càng đẹp nếu không trải qua cái lạnh thấu xương làm sao biết được hoa mai nức mũi hương người ta nói lúc lôi tồn còn sống chỉ yêu ba thứ yêu nữ nhân Bao gồm con gái cưng của não Yêu nhân tài Nhất là địch phì kình Yêu quyền lực Cho nên mới xây dựng lục phân bán đường Thật ra Lão còn yêu một thứ nữa Lão yêu hòa mai Lão thích thưởng thức hoa mai Vịnh mai vì yêu mai Cho nên mới từng sắp đặt một kế hoạch ám sát Kẻ lão Ưa thích nhất Chính là tổ mộng chẩm Chỉ cần tô mộng chẩm vẫn mang bệnh Chỉ cần y có một ngày đi qua cây cầu nhỏ này Chỉ cần lão Có thể triệu tập được 5 người Lôi thằng, lôi phách, lôi đằng Lôi minh, lôi sơn Quả nhiên họ đã đến rồi Đến từ Giang Lam phích lịch đường Mục đích của họ chỉ có một Thực hiện kế hoạch mai độc Trả thu cho lôi tổn Phải giết Tô Mộng Trầm Trường Mâu đã đâm xuyên qua mùi xe Chắc chắn Người trong xe khó mà thoát nổi Nhưng năm người này không hề lùi mà tiến tới Họ phải đuổi tận giết tuyệt Còn phải lôi xác của tô mộng chậm Phanh thây muôn mạnh Lôi tổn là đệ tử xuất sắc nhất Của Giang Lam phích lịch đường Lão lắm đại quyền ở kinh sư Kết giao với triều thần Đối với lôi môn đương nhiên cũng có lợi Giang Lam lôi ra chế tạo thức nổ Buôn lậu hỏa khí Nếu không được triều đình chấp nhận và ủng hộ, chắc chắn sẽ không được thuận tiện. Lôi tổn vừa chết, đại quyền của lục phân bán đường liền rơi vào tay địch phì kinh. Họ càng căm hận tô mộng chậm đến thấu xường. Họ là huynh đệ của lôi tổn. Lôi tổn từng nâng đỡ họ. Họ quyết tâm trả thù cho lôi tổn. Lợi tiểu cát, tường ca nhi, trù như thị, âu dương ý ý cũng dấp tâm toàn lực bảo vệ cô rẻ. Cho dù tô mộng chầm ở trong xe đã mất dạng Nhưng bọn họ vẫn phải giữ lại cái xác của Ý Có điều binh khí của kẻ địch thật sự quá dài Quá mạnh liệt, quá khó ứng phó Nếu không muốn cùng tan xương nát thịt với cỗ xe Thì phải lách người tránh đòn tấn công của những món binh khí dài này Chỉ có lợi tiểu cát vẫn còn trên xe Bởi lúc lôi sơn ở dưới gầm cầu Cây trường màu trên tay của Ý đã đâm vào trong xe Lôi sơn chỉ có hai tay không, vừa nhảy vọt đa lên tới nơi, tông ra một loạt đòn tấn công dồn dập Lợi tiểu cát thấy chiều phá chiều, nửa bước cũng không nhường. Lôi sơn móc ra hai viên lôi chấn tử định ném vào trong xẻ. Lợi tiểu cát tức thì truyền thủ thành công, tấn công liên tiếp khiến lôi sơn không có cơ hội ném lôi chấn tử. Lúc này, trợt nghe thấy một tiếng hút chói tài. Ông già ngã xuống sông khi nãy, đá... Phi thân từ đầu cầu lướt tới phía trước cổ xẻ Lợi tiểu cát toàn càn trở Nhưng lão đã tông cước hất y ra sạc Tay trái vén rèm Tay phải toàn bổ xuống Đột nhiên lão thét lớn một tiếng Thân ngã ngửa ra sau Trên trán có một dấu ấn đỏ Dấu ấn đỏ nhỏ xíu Vô cùng nhỏ Khi lão ngã xuống Dấu ấn đột nhiên loang rộng Vâng trán toát ra Ánh máu chợt hiện Dầm một tiếng Lôi chấn từ trên người lão lổ tùng Sau đó mọi người mới thấy một ngón tay Ngón giữa Ngón giữa trắng trèo thon dài Ngón tay này thò ra từ bên trong dẹp xe Giờ đang từ từ thu về Ngón tay này chẳng những lấy mạng lôi thằng Mà còn khiến toàn thể những người có mặt tại hiện trường đều chấn động Cuộc đấu khựng lại Ai cũng nhìn kỹ ngón tay ấy Ngón tay đã thu về Mọi người đành nhìn dẹp xe Vài dèm xe rất dày, lại còn theo Phượng Hoàng kỳ lần, không ai nhìn rõ sự vật phía sau nó. Lôi sơn quần áo ướt nhèm, không biết bởi nước sông hay là mồ hôi Y gầm lớn một tiếng, tung mình lên vùng quyển, đánh thẳng vào mùi xe. Thân hình của lôi sơn cao lớn, dồn sức tấn công như vậy, chắc cả cỗ xe cũng bị Y đấm vỡ. Nhưng mà thân thể Y lại vỡ, sống mũi của Y vỡ rồi. Thân người của Y bay ra xa ngoài hơn trượng, rời tõm xuống nước. Lập tức máu tươi loàng ra mặt nước thì không thể nào trở dậy được nữa. Nơi rèm xe lại thò ra một ngón tay lần này là ngón tay cái. Một ngón tay cái vảnh lên thành một hình vòng cùng mỹ lệ tựa như đang khen ngợi chiến tích của ai đó. Lôi phách cầm long hành đại đào lôi mình mua ngân tiền và người khổng lồ lôi đằng hết như pho tượng đồng đột nhiên cảm thấy cổ họng đắng hết. Toàn thân lạnh run vẩn bật Tiết trời đầu đông khiến người ta lạnh léo Mùa xuân sang năm vẫn còn xa lắm Âu dương ý ý chu như thị Tương ca nhi nhìn họ Giống như nhìn bà ngồi mộ Cuối cùng vẫn là lôi đằng gần giọng quát lớn Người Người không phải là tô mộng chẩm Người Người là Xe ngựa đột nhiên chuyển động Lợi tiểu cát đã nhảy xuống xe ngựa Cỗ xe tự động lăn đi Lao về phía lôi đằng Lôi đằng gầm lớn quyết tâm liệu mạng Vung búa sông lên, mốt búa chém vỡ cỗ xe ngựa làm đổi. Xe ngựa đổ xuống sau nhát búa, lăn ấm ầm xuống sông. Trong xe không có ai, chỉ có một đoạn màu gãy. Lôi đang ngẳng đầu thì phát hiện một chuyện. Hai huynh đệ còn lại của y lôi phách và lôi mình đều đã nằm ngựa dưới sông. Trên cổ họng đều có một cái lỗ, lướt sông tràn vào, rồi cuối cùng máu đỏ chảy ngược trở ra. Một người mặc áo gấm thả nhiên đứng trên xác của họ Lần này y thò hai ngón tay giả Một trái một phải Đều là ngón út Ngón tay của y trắng muốt Thon nhỏ Dài Ngón tay không hề dính một giọt máu Lôi đằng gầm lớn Vung búa Tự bẻ gãy đồi Chở tay chém hai lưỡi búa vào hai bên huyệt Thái Dương của mình Bạch Sầu Phi Ngươi Ngươi Người của lục phân bán đường Lôi Lôi ra Nhất định Sẽ Sẽ tính với người mối huyết hại Thâm thù này Người áo gấm thấy y chết như thế Có vẻ rất luyến tiếc Sau đó nói với giọng thường cảm Kiêng họ về Hậu táng cho họ Vù như thị đáp Vâng Hiếm thấy Không ngờ có người có thể trung thành liều chết Vì lôi tổn như thế Bạch Sophie trong lòng tự nhiên cảm thán, người trung thành như thế nên được tôn cất tử tế. Lợi Tiêu Cát không kiềm được bèn hỏi, "Bạch Phó lâu chủ, sao người trong xe lại là ngài?" Bạch Sophie thản nhiên hỏi ngược lại, "Ờ, lẽ nào không thể là ta?" Lợi Tiêu Cát nhất thời cứng học "Muốn giết tôi lâu chủ?" Bạch Phi lạnh lùng, "Hây, khẽ đưa" Một tiếng lên Hai bàn tay đưa lên Ngăm nghĩa từng ngón tay Trước tiền Phải bước qua xác của ta Vậy là từ ngày hôm đó Lời đồn muốn giết tô mộng chấm Phải giết bạch sầu phỉ Đã làn khắp kinh thành Ai ai cũng biết Không lâu sau Cả giang hồ Hác bạch lưỡng đào Cũng đã đồn ái ẩm ý Muốn giết họ tô Phải giết họ bạch Bạch chết tô khó sống Thế nhưng Trận chiến này lại có hai người quan sát ở cửa ly tương đối gần Nhưng tuyệt đối không ai phát tác Hai người này, một người chính là địch vị kinh Đang nắm giữ đại cục của lục phân bán đường Người kia là Lâm KK Từng phản bội lục phân bán đường Địch vị kinh chắp tay sau lưng cúi đầu tựa như thưởng thức phong cảnh Lâm KK đứng sau lưng của y ý. ý đứng một mình với tên phản đồ Lâm KK Chẳng lẽ không sợ gá sinh lòng khác Miêu sát ám toán y hay sao? Địch Phi Kinh rốt cuộc đang nghĩ gì Lâm ca ca không biết Y đang đợi Y đang đợi địch Phi Kinh hỏi Y biết địch Phi Kinh nhất định có điều muốn hỏi Quả nhiên địch Phi Kinh đã lên tiếng Là người cung cấp tin tức Nói cho lồi môn Ngũ đại thiền vườn biết Tôi mộng chấm chắc chắn sẽ đi qua cây cầu nhỏ này Đúng vậy Vậy tại sao người bọn chúng Lại làm thế chứ Tại sao Ngươi lại muốn bọn chúng làm thế chứ Lồi môn ngũ đại thiên vương từ Giang Nam xa xôi tới đây Mục đích là muốn trả thù cho lôi tổng đường chủ Họ thấy chúng ta không chịu công kích Sớm đã sinh lòng bật mãn chi bằng cứ để họ đi thử Thành công đương nhiên là tốt Thất bại cũng chẳng sao Còn ngươi thì sao Ta ư Đối với việc lâu nay lục phân bán đường Không có hành động phản công Ngươi có ý kiến như thế nào Ta không dám nói là mình biết rõ sách lược của địch đại đường chủ Nhưng ít nhất ta có thể tin tưởng rằng Địch đại đường chủ đã có tính toán Hơn nữa bây giờ thời cơ vẫn chưa chín mồi Chắc chắn sẽ hy sinh oan uống đánh rắn động cỏ Xem ra Những chuyện vô ích quảng công thế địch đại đường chủ Quyết chẳng nhúng tay vào làm đâu Nhưng vì tin tức bí mật của người cung cấp Lồi mồn ngũ đại thiên vương đều chết dưới cây cầu nhỏ này Ê, người không sợ người của Giang Nam phích lịch đường trừng phạt người sao Ta là người của lục phân bán đường muốn phạt phải do lục phân bán đường phạt ta Ta can tâm tình nguyện chẳng nói lời nào Kỳ thực cổ lai trinh chiến kỷ nhân hồi Ê, Ta đã bảo với bọn họ rồi Mạo hiểm ám sát tôi mộng chấm chỉ có chuốc lấy cái chết mà thôi Nhưng họ lại chẳng chịu nghe cái này không trách ta được Không phải là không trách được ngươi Mà là chết hết cả rồi Muốn trách cũng không thể Muốn làm việc Thì không thể sợ người trách được Đây là lời của tổng đường chủ năm xưa từng nhắc nhở ta Người đã không còn là tên tép diêu năm xưa Kim Phong tế Vũ lâu Lẽ ra phải nhìn ngươi Bằng con mắt khác mới phải chứ Cũng nhờ địch đại đường chủ Ta mới có thể sống đến ngày hôm nay Nếu ta không biết sửa lỗi lúc trước Thì sẽ phụ ơn của đại đường chủ tha Mạng Cũng phụ cả sự hậu ái Của tổng đường chủ năm xưa Ê Toàn là lời thừa thải Ngươi vốn là nhân tài Sống bừa qua ngày chỉ uống phí cuộc đời Con người có thể có lỗi với kẻ khác Nhưng không thể có lỗi với bản thân Trước đây ngươi toàn làm những việc Tự hủy hoại mình Coi như đã uổng phí nửa đời người rồi Phải Ngươi có biết Lôi Môn ngũ đại thiên vương vì cớ gì mà thất bại thần vong hay không? Bọn họ quá chủ quan, suy nghĩ thiếu chu đáo, khinh địch cho nên mất mạng. Bọn họ nghĩ mình đã đánh giá đúng tôi mộng trầm, lại bỏ quên mất Bạch Sầu Phi. Ngoài ra, kế hoạch hoa mai của họ của Lôi tổng đường chủ cũng có chút Người cứ việc nói đi. Ba tháng nay ta đã tra cứu hết các quyền tư liệu. Hành động mai độc mà Lão tổng đường chủ sắp đặt rất giống như chuyện năm xưa Thẩm Hộ Thiên ám sát sát thủ Vương Tỉnh vô danh ở Tùng Lâm Khê. Tâm Nguyệt Kiều. Tỉnh vô danh là trưởng lão của vai vế cao nhất ở Hạ Nhãn Bang. 15 tuổi Thẩm Hộ Thiên đã hạ chiến thử, nhưng Tỉnh vô danh không hề kinh địch mà đợi phòng nghiêm ngặt. Có một hôm lão dẫn Hơn 70 vệ sĩ đi qua tâm nguyệt kiểu Dưới cầu đột nhiên Có một cây ngân thượng đâm lên Xuyên vào kiệu Kẻ đột kích còn chưa kịp buông tay Thì tỉnh vô danh đã cải trang Thành một tên hộ vệ lao tới Có điều lão không ngờ Cũ đột kích ấy chỉ là đòn hờ Kẻ đó chính là đường bảo nghiều Thầm hồ thiên thật sự ẩn mình dưới nước Khi lão vọt xuống Đá lập tức phóng lên Tỉnh vô danh rốt cuộc vẫn chết dưới đau của thẩm hồ thiền Phục kích dưới gầm cầu Cách này rất giống với chuyện Thẩm Hồ Thiên giết tỉnh vô danh Tô Mộng Trầm không thể không cảnh giác được Vậy thì đối với việc Bạch Sầu Phi Một hơi giết chết 5 đại cao thủ Ngươi có ý kiến gì? Thật ra Tô Mộng Trầm Không đáng sợ Kẻ đáng sợ chính là Bạch Sầu Phi Tô Mộng Trầm võ công Dẫu có cao mấy đi chẳng nữa Cũng chỉ là một con cọp què một chân Còn Bạch Sầu Phi Lại là một con báo đã mọc đủ lông đủ cánh Hiện nay trong kim phong tế Vũ lâu Tô Mộng Trầm ngã bệnh Vương Tiểu Thạch không màng sự vụ Trong lâu Dương Vô Ta lo tổ chức Chỉ có Bạch Sầu Phi từng bước đi lên Rất uy tín Điều vị ngày một vườn cào Hơn nữa kẻ này còn có thủ đoạn phi thưởng cho nên muốn hủy kim phong tế Vũ lâu Trước tiên phải giết Tô Mộng Trầm Muốn giết chết Tô Mộng Trầm Cần phải trừ Bạch Sầu Phi Phải, suy đoán của người xem ra có tiên bộ rất nhiều nhưng vẫn thiên lệch một chút Ta lớn gan nói nhiều như vậy thật sự là muốn được đại đường chủ ban dạy cho Những điều người vừa nói thật ra không phải chỉ là ý kiến bình thường mà là suy luận thành bại Thông thường khi sự việc gì đó xảy ra thường thì có những ý kiến trì hậu chỉ giác Nói rằng bản thân đã sớm đoán trước được sự việc này Luận điểm của ngươi vừa rồi Cũng có thể tạm coi như là tinh tế chính xác Miễn cứng Cũng có thể liệt vào Loại hậu trì tiền giác Nhưng Hãy thử nghĩ xem Giả sử là này lôi môn Ngũ đại thiên vương đắc thủ Sau này Người trên giang hồ sẽ nghĩ thế nào Rất có thể sẽ nói Sĩ khí khả dụng Hóa bi thường thành sức mạnh Lôi môn ngũ đại thiên vương thừa kế di trí của lôi tổn Báo được thầm thủ Cũng có thể nói Sau khi Tô Mộng Trầm giết lôi tổn Vì quá sợ ý Tưởng địch mộ không dám phản kích Long ngơ người của lôi môn Giang Nam Phích lịch đường Không sợ chết mới phải mất mạng Giả sử trong trận này Bạch Sầu Phi là kẻ bị giết Kẻ lắm điều lại nói Bạch Sầu Phi không biết tự lượng Sức mình muốn làm Tô Mộng Trầm thứ 2 Kết quả Tô Mộng Trầm dung kế Lý Miu cháo thái tử Đưa ra làm vật hy sinh Tóm lại, cho dù thế nào, kẻ nghị luận đều có lý. Biết thấy gió bẻ đa mượn gió chuyển hướng. Cho nên, đây không phải là bàn đúng hay sai, mà là luận bại anh hùng. Thành, những điều đã làm trở thành sự lựa chọn sáng suốt. Bại, nhất cử nhất động đều trở thành cái cớ cho người ta chê cưỡi. Những lời này không thể không nghe được. Địch đại đường chủ nói phải. Khi ta đưa ra bình luận, đích xác là có chịu ảnh hưởng của kết quả thành bại trước mắt Làm trở ngại khả năng phân biệt con người ai cũng thế, chuyện này không thể trách người được Có điều, có hai điểm, dù thanh dù bại đều phải chú ý Thứ nhất, lôi sơn lôi đằng lôi thằng, lôi mình, lôi phách Đích xác là hảo huynh đệ của tổng đường chủ lôi tổn Cho dù lôi tổng đường chủ chết rồi, họ cũng không quên ân tình của ông ta Một người nếu không có, huynh đệ cũng trải qua hoạn nạn. Rất dễ có thái độ tự cho mình thanh cao hơn người. Cố viện cớ, làm ra vẻ, không cần những chuyện kết nghĩa liên minh nhảm nhí. Nhưng thực sự là, những kẻ đó muốn có cũng không được. Căn bản không hề biết, trên đời này có huynh đệ chân chính. Cũng giống như tìm được trị âm vậy. Có thể gặp đựng thứ không thể cầu. Ta Không hề kết bái với bất cứ kẻ nào Cho nên nói ra những lời này Cũng là tự mình thắng mình thôi Có thể coi là công bạc rồi Bởi thế chúng ta không thể xem thường lực lượng này Nếu Tô Mộng Trầm và Bạch Sầu Phi Vương Tiểu Thạch Cũng có mối giao tình ấy Thì tuyệt đối không thể nào coi thường được Bởi vì Vương Tiểu Thạch và Bạch Sầu Phi Bất luận Mưu Lược hay Võ Công Đều hơn hẳn lồi môn ngũ đại thiền vương Thứ 2 Tùy hôm nay Bạch Sầu đại thắng nhưng ít nhất y đã phạm hai sai lầm Một là y ra tay quá sớm Y đã thấy bốn người cắt tường như ý Chưa chắc đã không đối phó được với cả lời môn tứ đại thiền vượng Bạch Sophie đã vội ra tay chắc chắn có mục đích riêng Phải chăng y muốn khoe tài y thích thể hiện sao Tại sao y phải khoe tay cho bốn thủ hạ xem Thực sự là khiến người ta khó hiểu Hay là Bạch Sầu Phi không nên hậu táng cho làm người của Lôi Gia. Bởi vì làm như thế, ai ai cũng biết Y là hung thủ. Sau này, người của Lôi Gia ở Giang Nam quyết không tha cho Y. Làm như thế, chẳng khác nào kết mối thâm thù với cả Lôi Môn. Ý của định đại đường chủ là... Bạch Sầu Phi làm như thế chắc chắn có nguyên cớ của Y. Y không phải kẻ ngốc. Theo ý của thuộc Hạ A, mối quan hệ giữa ba người Tô, Bạch, Vương... Không hề tốt như người ta nghĩ sao. Sao lại nói thế chưa? Nếu họ thực sự can đảm tương chiếu, cùng trải qua gian ngủy, vườn tổ thạch thật sự không cần rời bỏ kim phong tế vụ lâu. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng, đến kim thạch vườn vừa bán tranh vừa nắn xương cho người ta, vườn tổ thạch đương nhiên cũng không phải là kẻ ngốc. Kẻ ngốc trong kinh thành càng lúc càng ít rồi, kẻ có tư chất hơi kém đều chìm nghiệm. Chỉ còn lại kẻ mạnh vươn lên Quá nhiều người vươn lên chèn áp lẫn nhau Dẫm đạp lên nhau Để giành một chỗ đứng Địch Việt Kinh thông thả nói Tô Mộng Trầm cũng từng sai Dương Vô Tà đến thuyết phục Điều kiện là trao cho ta Chiếc ghế thứ tử Đồng thời vẫn nắm giữ lục phân bát được Nhưng phải giải quyết lô tổn trước Lúc đó Ta giả vờ chấp nhận Để tiện cho Tổng Đường Chủ thực hiện Đại kế phản kích Trong tình hình đó Ta có gia nhập hay không đối với y Đều rất quan trọng Nhưng Tô Mộng Trầm vẫn chỉ để ta làm lão tứ Từ đây Có thể thấy y coi trọng hai người này như thế nào Nếu Vương Tiểu Thạch Thực sự không có trí ở đây Thì đã không liều lại trong thành rồi Thiên hạ to lớn Nếu muốn bán tranh bán chữ Năn gân trị thương Có chỗ nào mà không làm được chứ Cho nên ta cảm thấy muốn hủy diệt Kim Phong Tế Vụ Lầu Trước tiên phải giết Tô Mộng Trầm Muốn giết Tô Mộng Trầm Trước tiên phải giết Bạch Châu Phi. Mà muốn giết Bạch Châu Phi, trước tiên phải giải quyết Vương Tiểu Thạch trước. Khi y luận đoán tình hình, lý lẽ rõ ràng, có đầu có đuôi. Giọng điệu cũng ôn tồn bình tĩnh, giống như kể một câu chuyện chẳng liên quan gì đến binh vỹ. Tô Mộng trầm giống như Tử Vi Tinh đứng đầu ở trong Bắc Đẩu, lãnh tụ quân hùng. Không tài đại lượng, Bạch Châu Phi là thất sát tình, phá ải thành công cho y. Hơn nữa còn có thể một mình gánh vác một phường Vương tự thạch tựa như phá quân tinh Xung phong chặn tiền Uy chấn biên cường Dương vô tà là thiên tướng tình Giúp y Nắm giữ quyền bình Chủ mưu lập kế Còn quách đông thần Đao nam thần Thì lại như tả phù Hữu bật Hậu vệ hô ứng Bởi vậy tổ hợp bốn con người này Tất cả là những mắt xích nối tiếp nhau Liền mạch vô cùng Phòng hộ vô cùng nghiêm ngặt Trước giờ chưa phát hiện ra nhược điểm của họ mà liều lĩnh hành động tấn công Thì cho dù hùng tai đại lượng võ công trùm đời như tổng đường chủ cũng thất bại như thường mà thôi Lâm ca ca rụt rè hỏi Vậy bây giờ chúng ta chỉ đánh im lặng chờ đợi thời cơ sao Một mặt là đợi, mặt khác lại đốt lửa, đảo đất Tới nước cho kỳ phòng tế Vũ lâu tựa như một đám cây cối mọc trùng với nhau Dù sao có vững chạy đến mấy Cũng không thể chống chọi nổi sự bao mòn lâu dài Chúng ta cứ tiếp tục đợi Khi đối thủ hết kiên nhẫn Sẽ lộ ra sơ hợ Đồng thời cũng thế Rất có thể sẽ chuyển biến Có lợi cho chúng ta Địch phi kinh đút hai tay vào túi quần À nhầm Và hai tay vào ống tay áo Động tác đó rất giống với thói quen của lôi tổn Thỏa còn sinh tiền Vốn chỉ bây giờ Sẽ có người tìm đến Vương Tiểu Thạch Vương Tiểu Thạch cũng sẽ đi gây chuyện phiền phức cho kẻ khác Từ sau lần bại một năm trước Lâm ca ca trở nên ruột rẻ Chuyện gì cũng cẩn thận xử lý Không hỏi điều không nên hỏi Khi nên hỏi nhất định phải hỏi Cho nên sau khi y cân nhắc Y mới thành thật hỏi Ai đã gây phiền phức cho Vương Tiểu Thạch vậy? Y đoán rằng địch phi kinh nói vậy Chính là để cho y hỏi Nếu hỏi rồi, ắt địch vị kinh sẽ nói Quả nhiên địch vị kinh đáp Long bát thái gia Lâm ca ca không khỏi thấy trong lòng mình bừng sáng lên Bất cứ ai dây dưa với lòng bắt thái gia Cả đời này e rằng cũng không dám gây phiền phức nữa Ê, thậm chí là không thể gây phiền phức được nữa Ai cũng biết rằng đằng sau Long Bát thái gia Có kẻ nào chống lừng Trong triều đình, trên dưới đều có lời rằng Thả đắc tội với hoàng đế còn hơn đắc tội với cái tiền lòng bắt thái gia này Lâm ca ca cảm thấy rất may mắn Y biết mình đã hỏi đúng Vương Tổ Thạch gây ra phiền phức lớn như vậy Địch Phi Kinh tự nhiên rất sẵn lòng nói cho người khác biệt Bởi vậy Y còn hỏi thêm Vương Tổ Thạch định tìm ai gây phiền phức đây? Nụ cười bí hiểm trên gương mặt Địch Phi Kinh trông có vẻ tà khí hơn Lần này câu trả lời của Y chỉ có hai chữ tiên sinh. Dick Viking đang mỉm cười trong lòng chợt sực nhận ra mình đã theo lôi tổng đường chủ quá lâu, vẫn quen làm một người quan sát. Khi lôi tổng đường chủ hỏi ý kiến, y mới luận đoán, đưa ra kiến giải, nhưng bây giờ lôi tổn không còn nữa, y lại vô thức tạo ra cục diện thuộc hạ thỉnh giáo ý kiến mình. Rồi mới chịu nói ra một số kiến giải độc đáo. Thế tức là sao Để bộ hạ hiểu nhiều về mình Sẽ mang lại đến điều lợi gì Còn nếu để thuộc hạ quá hiểu mình Sẽ đem lại nguy cơ cực lớn Lôi tổn chết rồi Bây giờ y đang ngồi ở chỗ lôi tổn Làm việc của lôi tổn Địa vị đồng đằng với lôi tổn Y chính là lôi tổn thứ hai Y sao đến giờ Vẫn là địch phê kinh Cho dù y vẫn là địch phê kinh Nhưng địch phê kinh đã không còn là địch phê kinh Trước đây rồi Trong lòng ý đang cuộn trào cơn sóng Lâm ca ca tự hồ Vẫn bị hai chữ tiên sinh Làm cho sức người Nhất thời không nói được gì Nghe cũng chẳng giả